Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bắt đầu phình lên mạnh bạo luồn lách qua những mạch máu, qua từng thứ thịt mà xuyên khắp cơ thể. Các xác bắt đầu cử động, giật lắc liên tục. Phía ngoài ra đã bắt đầu dấu hiệu lở loét thối giữa, tan chảy ra để lộ ra lớp thịt cùng với lớp mỡ người, bầy nhầy được đan xen bởi những chiếc rễ nhỏ. Mấy người kinh ngạc tập trung nhìn vào cái xác kia, ngay cả hắc y nhân cũng phải kinh ngạc mà giật mình. Những làn gió lạnh bất chợt thổi tới Kèm theo đó là những tiếng hét gây sợ Như là vọng về từ u minh địa ngục Liễu thủ bất giác dùng lắc dữ rồi Không biết từ trên cành cây Một nữ tử đã xuất hiện từ lúc nào Ôm cây đầu mà hét đến đau đớn Liễu nhi, mẹ kiếp dừng lại cho ta Bạch Vũ nhìn thấy linh hồn của muội muội Đang quần quại đau đớn Liền không kìm nổi tức giận Liền rút ra hai chiếc kim đồng Vận lực thật mạnh ném thẳng về phía huyết ngại mà hét lớn. Chết đi! Kinh phòng giít tới hai chiếc kim đồng bay với tốc độ cực nhanh phi thẳng vào thân cây. Nhưng lúc mà kim đồng sắp va chạm thì một thân ảnh lao ra lít thân gồm mình gàn trước mũi kim. Bạch vũ vô cùng ngạc nhiên đó là một nữ tử bình thường có một đôi mắt vô hồn đứng trước huyết ngại chắn được hai mũi kim. Rồi cơ thể bất lực ngã xuống rồi đại não lại nổ tung giống như thi nữ kia. Khốn kiếp gây bút chết. Bạch Vũ nhìn hắc y nhân gấm lên giận dữ, vốn dĩ kim đồng đã đâm vào huyết ngại, nhưng bị tên khốn kiếp kia ra tay cản lại. Nhưng hắc y nhân có mày nhìn phía bên trên mái ngói không thèm để ý đến Bạch Vũ, mà ra lệnh cho một thi nữ lao lên. Nhưng thi nữ kia vừa nhảy tới mái nhà, liền bị thứ gì đó đánh bật trở lại và mạnh xuống đất. Một lão già cột bên cánh tay đạp đất mà nhảy xuống, Phía sau hắn gần 10 người khuôn mặt vô hồn nhảy xuống theo. Đó không ai khác chính là hắc thủy. Lão công mày liếc một đám người một lượt rồi dừng lại ở phía quân tiếu cùng nạp lan lên tiếng. Quân tiếu người vẫn chưa chết. Lão già như người chưa chết sao ta có thể chết dễ vậy chứ? Chính công đã trở lại. Ta vì người duyên phận chưa dứt. Hôm nay giải quyết tại đây đi. Hác Thủy nhập nhở cười lớn rồi vẫy tay giang hiệu cho Nạp Lan tiến lại. Nàng bất ngờ ôm đích cánh tay của Bạch Vũ, khuôn mặt ửng hồng nhỏ giọng nói Gia gia, ta ta đã là người của huynh ấy. Bạch Vũ khẽ lau đi buồn đất còn dính lại trên áo, quay đầu lại nhìn bộ dáng đang trợn mắt há hốc mồm của Hắc Thủy kẽ hử một cái. Đích xác chính là như vậy, rất đáng tiếc. Nạp Lan thì hắn nói như vậy. Thì liền vô tình véo lấy cánh tay của Bạch Vũ. Quần tiểu có chút giờ khóc giờ cười sau đó thúc dục nói. Hắc thủy đừng tưởng ta sợ ngươi muốn chiến. Nhưng mà lúc này hắc y nhân khóe mắt cỏ giật nhìn hai lão già đang hầm hè nhau. bất giác gión rén tiến ra ngoài kính cửa toàn chạy đi. Thì đột nhiên sắc mặt hơi đổi. Tốc độ muốn trốn chạy vội vàng kìm hãm Bàn chân trà sát trên mặt đất. Sau hơn 10 thước mới ổn định trở lại. Một làn gió lạnh vụt qua chắn chức thân thể của hắn là một nữ tử bẩn y phục màu trắng, khuôn mặt giữ tợn vặn vẹo. Đôi mắt hóm sầu miệng đất toát tới tận mang tai, kèm theo đó là một mùi tanh hồi thối. hắc y nhân ghét cầu mày nhìn nữ tử kia, đấy không ai khác là tam phu nhân. hắc y nhân lạnh lùng rút từ trong lồng ngực ra một tấm thuẫn bài màu đen, được vẽ lên vô số hoa văn kỳ dị, ném thẳng về phía trước mà hét lớn. Yêu nữ chết đi Thuấn bài phát ra hoa văn nhàn nhạt Tỏa ra thành hình vòng cung Bà quanh tam phù nhân ôm trọn lít bà ấy Nhưng bất ngờ hơn là chiếc thuẫn bài vừa bay tới Thì tam phu nhân đã tỏa ra một làn khí lưu màu đen Hồng hãn mà ấp tới Đôi tay trắng nõn là bất chợt teo tóp lại Dần ra chuyển sang màu đen đồng cứng rắn Mà đánh tới thuẫn bài Hác y nhân dường như không chịu nổi lực đạo phản chấn Ôm lít ngực lùi lại Chiếc thuẫn bài đã xuất hiện vết nít. Không ngờ lệ quỷ lại mạnh mẽ đến bước này, ta mất cánh tay còn không có oan uổng. Hác Thủy ngạc nhiên nhìn về phía hắc y nhân rồi nhìn lên tấm thuẫn bài. Đó là một vật tốt, nhưng ánh mắt tham làm ấy không thoát khỏi tầm nhìn của hắc y nhân. Hán hừ lạnh rồi túm lên một thi nữ, đặt tay lên cái đầu ngón tay cắm sâu vào trong hộp rọ mà lôi cả ra bên ngoài. Máu thịt nội tạng bầy nhảy cũng được kéo ra theo. Máu tành thấm vào lòng đất luân chuyển liên hồi chảy dọc về phía của hắc y nhân. Hắn lấy cánh tay tuốt đống nội tạng xuống rồi xét thoạt phần ra đầu của hộp sỏ mà móc hắn... nghe truyện hot nhất tại hắn.